Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Để 3190 chương bảo vệ tánh mạng thần. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz. Sau một khắc, vang ầm ầm thanh âm truyền vào cái lỗ tay ác dao hình. Trạng kiếp lôi làm lại lần nữa hiện lên xuất ra. Bất quá cùng vừa mới so sánh với số lượng thiếu đi một chút. Có lưỡng đảo kiếp lôi không thấy tung tích còn lại kiếp lôi thì thế. Như trẻ tre tiếp tục hướng tới phía dưới oanh lạc. Lần này đây, nọ quần sáng cũng không chịu nổi, vẹn vẹn nhất cái cháo. Mặt công phu liền lung lay sắp đổ. Đáng ghép. Ngân đồng thiếu nữ mặt trắng như tờ giấy, nàng hôm nay đắt là thủ đoạn. Đều xuất hiện chẳng lẽ thuyết trải qua thiên tân vạn khổ kết quả. Cuối cùng cũng là ngã xuống. Nên làm cái gì bây giờ ni? Không kịp ngẫm nghĩ, vội vàng hai tay ghét quyết đồng thời liền ngay. Đó phun ra số lượng khẩu tinh huyết, oanh. Nhưng chậm một bước, vỡ vụn thanh âm truyền vào cái lỗ tai đỉnh đầu. Số lượng tầm quần sáng đã bị đột phá phía trước vài đạo là phòng. Ngự pháp bảo biến hóa uy lực so le không dậy nổi, vẹn vẹn là suy yếu Kiếp lôi một chút uy lực. Bất quá tối hậu nhất tầm quần sáng chính là nọ tiên thiên linh bảo. Phòng chế phẩm tinh hoa sở tụ, mặc dù là vài đảo kiếp lôi hợp lực. Tưởng muốn chút nào không tổn hao gì đem hắn phá vỡ cũng là tuyệt bất khả năng. Tối hậu có ba đảo kiếp lôi hao hết tất cả pháp lực cùng nọ quần. Sáng đồng quy vô tận. Này dạng phòng ngự hiệu quả đã tính toán không tầm thường có khả. Năng như trước còn có bốn đảo kiếp lôi cớ trên đỉnh quanh lạc mà ngân. Đồng thiếu nữ giờ phút này đã không có một chút ít phòng ngự. Nguy hiểm không nói tới. Nhưng lúc này nàng sở phun ra vài đảo tinh huyết. Lại xảy ra biến dị Nọ vài đoàn tinh huyết hợp chung một chỗ Hóa thành một cái tát lớn Nhỏ huyết vụ Mà ở huyết vụ trong cư nhiên Có một chút hạt gạo lớn nhỏ ngân sắc Quang điểm thiểm diệu không thôi Nhìn qua thần bí dĩ cực Theo sau nọ mười mấy ngân sắc Quang điểm hướng tới chính giữa nhất Hợp nhất ngân sắc con bướm hiện lên xuất ra Nọ con bướm trưởng bất quá tất cho phép toàn thân ngân sắc. Tuy nhiên. Hai mảnh hai cánh mặt ngoài đã có vô số huyền diệu gì thường phù văn. Hiện lên xuất ra. Như ẩn như hiện. Lộ vẻ cực kỳ bất phàm. Cho tới lai lịch. Thì không người rõ ràng. Này là họ long thiếu niên. Cũng vèn vẹn là mơ hồ biết sư tỷ có như vậy nhất cách bảo vệ tánh mạng. Bí thuật. Nhưng số lượng vạn niên năm tháng trong rằm lại từ không. Thấy quá. Minh Hồ Phi Vũ ngân đồng thiếu nữ một tiếng quát nhẹ, vốn là liền đen tối sắc trời. Càng là khó hiểu âm chìm xuống. Âm phong đột nhiên khởi theo sau, nọ ngân sắc con bướm cũng khó hiểu biến thành ruộng gì từ sắc. Mà nhất hóa thành tam, tam hóa thành cửu trong khoảnh khắc liền có số lượng trăm hơn vây quanh thiếu nữ trên dưới bay múa. Này khó có thể tin nổi một màn. chúng tu sĩ thấy vậy là chỗ mắt đứng. Nhìn tuy nhiên còn không còn kịp nữa than thở sư tổ thần thông kỳ. Diệu chỗ liền thấy thiếu nữ lâm vào tuyệt đại nguy cơ trong. Còn thừa lại bốn đảo dao hình dáng thiên lôi đắc hung hăng nhào tới. Gần chỗ những... Này con bướm không cần thiếu nữ điều khiển chính mình liền Nganh lên rồi Bùm bụm Theo sau liền nhìn thấy vượt gì đấu pháp Những Này minh điệp bướm không phải chuyện đùa Không hổ là Ngân đồng thiếu nữ đòn ruột bảo vệ tánh mạng bí thuật cư nhiên đem Bốn đảo thiên lôi tạm thời ngăn trở Ngân đồng thiếu nữ trong lòng tin vui thân hình chợt lóe Hướng tới Bên cạnh thối lui Nàng trong lòng hiểu rõ Chính mình bảo vệ tánh mạng thần thông Mặc dù Không phải chuyện đùa Nhưng này chủng đồng đều cũng vẹn vẹn là tạm Thời mà thôi Rất nhanh Minh điệp bướm liền sẽ bị kiếp lôi phá vỡ Quả nhiên Vẹn vẹn đã qua vài tức Hàng trăm Minh điệp bướm đều Biến mất tung tích Bất quá vốn là bốn đảo kiếp lôi Cũng chỉ còn lại Có một nửa mà thôi. Họ long thiếu niên thở phào nhẹ nhỏm. Còn lại tu sĩ cũng vui mừng. Không thôi tại bọn họ nhìn tới. Thiên kiếp đã là cung căng hết sức. Ngân đồng thiếu nữ đại có cơ hội vượt qua. Tuy nhiên thực sự lại như thế sao? Ngân đồng mặt của cô gái thượng cũng không có nửa phần dễ dàng sắc. Thiên kiếp cố nhiên còn lại không nhiều lắm. Nhưng nàng làm sao thường. Không phải cung căng hết sức. Pháp bảo bí thuật tất cả đều đã trải qua sử suốt. Hôm nay nàng căn bản. Là không có gì thủ đoạn có khả năng phòng hộ. Đáng dép đều đánh đến này một bước. Chẳng lẽ tối hậu còn là chạy. Không thoát ngã xuống kết quả. Thiếu nữ trong mắt mãn là không cam lòng ý. Nhưng như trước bày ra. Không thoát tối hậu kết cục. Lưỡng đảo đáng sợ kiếp lôi đặt tới đến cạnh thân, ngồi chờ chết ngu. Xuân nhất lựa chọn, ngân đồng thiếu nữ đương nhiên sẽ không làm như vậy. tu Vi đến nàng cái. Này cảnh giới tâm trí tự nhiên không cần phải. Nói coi như biết gió đảo chống cử không chỗ hữu dùng tổng cũng muốn. Liều mạng vật lộn đỏ sức đánh cực một lần. Nàng này hai tay huy vũ, linh quan lóe ra liền ngay đó thi triển ra Nhiều loại ngũ hành pháp thuật Những Này pháp thuật bản thân có lẽ không có gì ly kỳ Nhưng đi Qua phân thần kỳ tu sĩ thi triển ra đến Chính là kinh thiên động địa Không thiếu nữ hôm nay tu vi đã trải qua Vượt qua phân thần kỳ Một Cái chân bước vào tiểu độ kiếp cảnh giới trong rằm Pháp thuật uy lực càng thêm tràn đầy Tuy nhiên tại này đáng sợ thiên Kiếp trước mặt lại có vẻ có chút không đủ nhìn. Nàng hiện tại bất quá là mệt mỏi ớn phó toàn thân điện quang bắn ra. Bốn phía bất quá mấy cái người lên và xuống đã bị nó đáng sợ. Thiên kiếp bổ cái thất linh bát lạc. Sư tỷ. Họ long thiếu niên không thể kiềm được. Hiện tại thế cuộc đã là rất sáng tỏ như không có người tương trợ. Ngân đồng thiếu nữ trăm phần. Chăm xe ngã xuống, này lưỡng đảo kiếp lôi nàng thực tại không thái quá. Có xử lý pháp ứng phó. Mặc dù biết gió đảo, chính mình xuất thủ không phải sáng suốt lượng. Chọn có cứu hay không được hạ sư tỷ khó nói, chính mình xác định vững. Chắc cũng sẽ bị thiên kiếp cuốn vào. Nhưng hắn hiện tại đã bất chấp. Ai nói tu tiên giả liền nhất định vì tư lợi. Có chút sau này có lẽ như thế, nhưng là muốn phân cụ thể tình huống. Đến thuyết, ngân đồng thiếu nữ cùng họ long thiếu niên đồng môn họp. Nghệ cho đến thành là vân ẩm tôn thái thượng trưởng lão trước sau. Số lượng vạn năm có hơn tình cảm liền thâm hậu vô cùng, không phải tỉ. Đệ, lại thầm dường như tỉ đệ, biết gió đảo thiên kiếp suốt thủ tương. chợ chính là ngô xuẩn dĩ cực. Nhưng hắn lại bất chấp Vô luận như thế Nào cũng không có thể tùy ý Sư tỉ ngã xuống tại nơi này Một tiếng quát nhẹ Họ long thiếu niên đắt bay lên trời Tuy nhiên hắn Xuất thủ nhanh chóng Còn có người muốn nhanh hơn một chút Nhất đảo thanh hồng cắt qua thiên kiếp Cơ hộ là vượt qua thời không cự ly trước nhất khắc Vẫn còn chân trời Nhưng nháy mắt liền đi tới Trước mắt Lâm Sư Đệ Họ long thiếu niên không khỏi tin vui Này thật sự là thương thiên có nhãn Tại này thời khắc mấu chốt Lâm Sư Đệ cư nhiên trở lại tổng đà bên trong Trong lòng hắn không khỏi rơi xuống nhất khối đại thạch Hắn cùng với Lâm Hiên Mặc dù chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều Nhưng còn là Phi thường hiểu rõ vị Sư Đệ này tính cách đối với đồng môn trọng tình Trọng nghĩa tuyệt không sẽ đối sư tỷ thấy chết mà không cứu. Như là chính mình xuất thủ căn bản không có quá lớn nắm chắc. Nhưng nếu có lâm sư để tương trợ, sư tỷ hơn phân nửa có khả năng hóa hiểm. Thành an. Trong mắt của hắn không khỏi tràn ngập hy vọng. Lâm hiên xác thật không có thấy chết mà không cứu đạo lý. Bất quá nên vậy sao xuất thủ tương trợ cũng là muốn pha phí tự đánh. Giá một phen. Sư tỷ hiện tại đối mặt không phải cường địch mà là thiên kiếp này. Chủng đồ. Thiên kiếp đừng nói chính mình. Này là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Cũng không dám bình thường bỏ qua. Mạo muội xuất thủ sẽ chịu đến càng đáng sợ thiên kiếp rước xuống khi đó. Có cứu hay không được rồi sư tỉ mà khó mà nói đáng sợ chính mình. Cũng sẽ bị lâm vào đi vào. Cho nên trực tiếp xuất thủ thế nàng ngăn chặn xuống thiên kiếp thật. Là ngu xuẩn. Phải dùng càng thông minh phương pháp cũng không dẫn lửa thiêu thân. Có thể nhượng ngân đồng thiếu nữ hóa hiểm thành an. Thay lời khác thuyết muốn cần vẹn toàn đôi bên chủ ý.